chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Niệm Sù Và trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay thì Niệm Sù sẽ tiếp tục đem tới quý thính giả phần 16 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương Wow, dạo gần đây thì tình hình dịch bệnh các bạn biết rồi đấy, thời sự thì suốt ngày đưa tin Vậy cho nên là những người làm công tác uh, thu âm phát thanh như Niệm Sù thì rất là vất vả Và luôn luôn sẽ phải uh, trực chiến để mà đưa những thông tin mới nhất đến cho mọi người Vậy cho nên là nếu mà Nhím Sù có lên chuyện chậm trễ một chút thì mong mọi người hãy thông cảm cho Nhím Sù nhé. Và cũng Nhím Sù cũng rất là cố gắng để có thể về tới nhà là có thể uh, ăn cơm thật là nhanh và chui vào phòng thu ngay lập tức để có thể đọc chuyện gửi đến các bạn càng sớm càng tốt. Vậy cho nên là mong rằng là các bạn hãy ủng hộ Nhím Sù thật là nhiều bằng cách subscribe kênh và hãy nhớ cho Nhím những comment để khích lệ cũng như là góp ý với Nhím về những câu chuyện này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục phần 16 của câu chuyện hộ tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Lúc y sư của Thanh Khâu tới thăm nhạn hồi, tình trạng hồi phục vết thương trên ngực nàng khiến y sư vô cùng kinh ngạc. Chỉ nói, vết thương sắp tự khỏi rồi, sau đó kê cho nhạn hồi mấy thang thuốc ăn thần đơn giản rồi bỏ đi. Nhạn hồi thầm biết đó là do tác dụng của tấm vải rồng. Và pháp lực của Thiên Diệu, chẳng trách tố ảnh muốn làm khải giáp từ vảy rồng cho lục mộ sinh mặc. Vết thương xuyên tim mà cũng hồi phục nhanh đến như vậy. Đối với người phàm, đây thật sự là pháp bảo hộ mệnh. Lúc y sư đi, Thiên Diệu lặng lẽ ngồi bên cạnh nhạn hồi không rời. Nàng cũng không buồn ngủ, mở mắt nhìn hắn. Hai người nhìn nhau không nói tiếng nào khiến cho không khí trở nên gượng gạo. Nhạn hồi thoáng suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Lục mộ sinh kia, ngươi muốn xử trí thế nào? Thiên diệu hờ hững đáp. Đó là chuyện của tộc cửu Vĩ Hồ. Nhạn hối nghe như vậy thì bất giác ngây người, nàng quan sát vẻ mặt của thiên diệu một lát. Đối với y, hình như người không hận thì phải. Ẩn oán giữa ta với tố ảnh, tuy là do y mà ra, nhưng nếu muốn chấm dứt lại không hề liên quan tới y. Đối với người phàm này, ta không thể nói là hận. Có điều không muốn gặp hắn cho lắm mà thôi. Ừ, nhìn dáng vẻ hiện giờ của lục mộ sinh, trong lòng y chắc cũng hận tố ảnh ghê gớm lắm nên mới cam tâm tình nguyện tới thanh khâu, cho dù chỉ là làm một con cờ. Nhạn hồi im lặng một đoạn. Tố ảnh giết chết nhiều yêu quái, hại chết nhiều người vì hết tâm cơ như vậy, nhưng mà bà ta vẫn không có được tình yêu và cuộc sống mà mình muốn. Cô nói vậy Thiên diệu đáp Nghe cũng thấy vui lắm Nhạn hồi liếc nhìn thiên diệu Không nói gì thêm nữa Đêm khuya Nhạn hồi mơ mơ màng màng Chìm vào trong mộng Bốn bể tối tăm hỗn độn Nàng lờ mờ nhìn thấy phía trước Có một đốm sáng màu xám Đang nhẹ nhàng đông đưa Nàng bước tới phía trước Chăm chú nhìn kỹ Cuối cùng cũng nhìn rõ người đó Tóc đen, cầm kiếm Vẫn là y phục của núi thần tinh Hệt như mỗi lần nhạn hồi nhìn thấy hắn Sống lưng thẳng tắp Đứng trước mặt của nàng Đại sư huynh Thấy rõ mặt của người đó Nhạn hồi dừng bước Cứ vậy nhìn hắn từ xa Không đuổi theo cũng không kích động Nàng lặng lẽ nhìn hắn một lúc Rồi cong khóe môi mỉm cười Vẻ mặt nhẹ nhõm <cười> Đại sư huynh Huynh xem muội đã báo thù cho huynh rồi đó nàng nói muội đã giết lăng phi huynh có thể yên tâm đi rồi tử thần chỉ đứng đó nhìn nàng vẻ mặt tựa như có hơi buồn bã nhạn hồi thấy như vậy nụ cười trên môi khẽ cứng lại huynh huynh không vui sao nàng hỏi tại sao vậy muội báo thù cho huynh rồi nỗi căm hận và không cam lòng ở núi thần tinh hôm đó muội đã chấm dứt muội cũng cắt đứt duyên nợ 10 năm qua với núi thần tinh chặt đường tu tiên muội thậm chí đã làm theo lời của huynh tới thanh khâu sống cùng với yêu tộc rồi nàng nói xong bèn cười muội hiếm khi nghe lời huynh lắm đó huynh có biết không nhưng nụ cười trên khóe môi nàng chợt tắt khi thấy tử thần vẫn nhìn trao mày như cũ tại sao huynh không vui chứ không thấy vui cho bản thân huynh cũng không thấy vui cho muội hay sao tử thần không đáp bóng hắn càng ngày càng mờ nhạt trong bóng tối hỗn độn mãi đến khi nhạn hồi tỉnh lại hình như nàng vừa nghe thấy một tiếng thở dài như có như không mở mắt ra nàng vẫn đang nằm trong phòng của mình đồ đạc xung quanh chưa từng thay đổi sự vật chân thực xung quanh càng khiến cho giấc mộng ban nãy thêm hư ảo Cho dù biết là giả, nhạn hồi cũng không có cách nào ngủ lại được nữa. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ đêm nay rất đẹp, lòng nhạn hồi phiền muộn nên không muốn ở lại trong phòng. Nàng khoác áo đi tới suối băng. Lúc sắp tới suối băng, nhạn hồi phát giác có một luồng lông khí đang chiếm cứ ở đó. Nàng không tranh né, vẫn thản nhiên đi về phía trước. Nàng có thể cảm giác được thiên diệu. Thiên Diệu chắc chắn cũng cảm giác được sự tồn tại của nàng từ sớm. Nếu hắn không tránh, vậy nàng càng không cần phải tránh. Đứng bên suối băng, nhạn hồi không nhìn thấy bóng dáng của Thiên Diệu đâu. Nàng cất tiếng gọi. Thiên Diệu! Lúc này suối băng mới dậy sóng lan tăn. Tiếp đó lưng rồng nhô lên khỏi mặt nước, lộ ra một lớp vầy xanh. Có chỗ vẫn còn lộn xộn, trông rất dữ tợn nhưng những vết thương cũ đã được vài rồng che kín không nhìn thấy nữa thân rồng thật dài chuyển động trong nước sống lâm chìm xuống thiên diệu ngoi đầu lên khỏi mặt nước cảnh tượng trong đêm trung thu lần trước quá hỗn loạn trong ký ức của nhạn hồi chỉ còn lại máu và bùn tuy nàng từng đút thiên diệu uống máu song vẫn chưa thật sự nhìn rõ nguyên thân đầu rồng của hắn mắt rồng như vẽ dâu rồng tung bay sừng rồng thẳng đứng Thật sự oai phong như trong truyền thuyết Sao cô lại tới đây Không thấy rồng mở miệng Nhưng nhạn hồi lại nghe được giọng của thiên diệu nói Không ngủ được nên tới đi dạo Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một lúc Đầu ngón tay khẽ động Tò mò nói Đột nhiên Ta muốn chạm vào ngươi Nghe thấy lời nói này Đầu rồng đang oai phong ngẩng cao của thiên diệu Như thoáng đờ ra trong không trung, Dường như đang đấu tranh nội tâm một lúc Thật lâu hắn mới cúi đầu xuống Tự đưa tới trước mặt nhạn hồi Nhắm mắt lại Nhạn hồi quả nhiên không khách sáo Đưa tay sờ lên đầu của hắn Ngón tay mềm mại Từ giữa sừng rồng vút xuống Trượt lên mũi của hắn Cuối cùng còn nghịch ngợm vẽ một vòng tròn Nhạn hồi dường như bị động tác của mình chọc cười Nàng bật cười thành tiếng Thiên diệu liền mở mắt nhạn hồi lại vuốt sừng rồng của hắn <cười> lần trước do hoảng loạn mà giờ lung tung nên không cảm nhận được gì lần này thì cảm nhận được rồi đầu người cứng thật đó nói xong tay nàng lại vuốt lên râu rồng của thiên diệu kéo râu rồng bóp bóp rồi từ gốc vuốt đến ngọn uhm, lúc hóa thành hình người sao không thấy râu rồng của ngươi nhỉ sờ uhm, vào cảm giác cũng được lắm đó Dâu rồng của thiên diệu lắc lư, tránh xa tay của nhạn hồi. Cô xuống suối băng tắm đi, ta đi trước đây. Nói xong, hắn định đứng lên. Nhạn hồi vội xua tay. Ơ, không, ở yên đó đi, người có ở yên đó đi. Vài rồng của người mới tìm được, phải tắm suối mới được chứ. Ta chỉ tới ngồi thôi, có cởi áo đâu mà người xấu hổ làm gì chứ. Nàng vỗ vỗ lên đầu của hắn. <cười> Yên tâm đi, ta không thử cơ lợi dụng ngươi đâu. Vậy là thân rồng lại chìm vào trong nước. Thiên diệu chỉ gác đầu lên bờ. Nhạn hồi ngồi bên cạnh hắn, cởi dày ngâm chân vào nước suối. Đêm là thân rồng lại chìm vào trong nước, tiếng côn trùng giả dích thưa thớt hơn mùa hạ. Màn đêm yên tĩnh khắc thường. Chân nhạn hồi khua trong nước mấy cái, pha lẫn tiếng nước xoc xach Nàng nhìn bầu trời đêm than thở. Nhớ lại, hình như chúng ta từng đi cùng nhau cũng không ít đoạn đường nhưng những lúc yên tĩnh ngồi bên nhau như vậy hầu như là rất ít chẳng phải sao trên đoạn đường họ đi mỗi một giờ mỗi một khắc đều đối mặt với sinh tử họ ăn ý với nhau hơn bất kỳ ai hết tuy nhiên không phải bởi vì họ trò chuyện với nhau nhiều nên đôi bên mới ăn ý nhau mà là vì trời sinh họ đã hiểu nhau như vậy thiên diệu không đáp đuôi rồng dưới nước cũng vẫy theo Theo nhịp chân đong đưa của nhạn hồi, ấy vậy mà thiên diệu lại không nhận ra nhịp điệu này rất thoải mái vui vẻ. Thiên diệu, ngươi có từng nghĩ tới, nếu như có ngày ngươi báo được thù, giết được tố ảnh rồi thì ngươi sẽ làm gì không? Nhịp điệu lắc lư của đuôi rồng chậm lại, thiên diệu im lặng thật lâu mới đáp. Chừa từng nghĩ tới, nhạn hồi ngửa mắt lên trời thở dài. <cười> Hôm nay ta lại mơ thấy đại sư huynh, huynh ấy đứng bất động trong bóng tối hỗn độn nhìn ta, không nói cũng không cười. Ta cho huynh ấy biết là ta đã giết lăng phi, nhưng mà dường như vẻ mặt của huynh ấy cũng không được vui. Thiên diệu an ủi nàng. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhạn hồi thoáng im lặng, nàng sờ tim mình. Thiên diệu, ngươi có nhớ chuyện vải hộ tâm của tươi, ngươi có nhớ chuyện. Vậy hộ tâm của người kéo ta về từ quỷ môn quan, do đó ta có thể nhìn thấy hồn ma hay không? Nhạn hồi nói, ta chưa bao giờ mơ những giấc mơ vô nghĩa, cho dù lần đầu là vậy, nhưng lần thứ hai thì không, lần thứ ba thì lại càng không. Nhạn hồi cụp mắt, đại sư Huynh đi không yên lòng, đối với việc ta giết Lăng Phi vào yêu đạo, vứt bỏ 10 năm tu tiên, chắc Huynh ấy cũng không tán đồng đâu. Thế nên bây giờ cô hối hận vì đã giết Lăng Phi sao? Nhạn hồi im lặng một đoạn. Người có biết lúc ta và Lăng Phi đối đầu, ta đã có một cơ hội. Ta vốn có thể đưa tay lên, hạ đạo, giết chết ả. Vậy mà ta lại do dự trong thoáng chốc. Nhạn hồi cười cười như mỉa mai chính mình. <cười> Nhìn vào chiếc áo núi thần tinh của ả, ta mới phát hiện dù đi đến bước đường hôm nay, khiến ta hoàn toàn phải vứt bỏ đi 10 năm của quá khứ. Nhưng mà ta lại không nỡ. Cảm xúc này giống như là xúc động khi về quê xưa của người phàm đó. Tuy ý nghĩa khác nhau, có điều dùng từ này là thích hợp nhất. Thoáng chốc do dự đó đã khiến ngực ta thùng một lỗ. Trong tình cảnh một mất một con, thú mới hận cũ, ta giết lăng phi mà không hề hối hận. Nàng nói, tố ảnh có danh tiếng trong giới tu đạo, Cho dù Lăng Phi làm sai điều gì, chỉ cần ả là muội muội của tố ảnh, bà ta sẽ bao che cho ả. Trong giới tu đảo không ai có thể trừng trị Lăng Phi, bắt ả lấy mạng đền mạng. Bởi vậy chuyện này nhất định phải là do ta làm. Lúc lưỡi dao trong tay của ta đâm xuyên qua ngực của ả, lần đầu tiên ta biết hai chữ hà dạ có cảm giác sảng khoái đến mức như thế nào. Đại thủ báo được, có lẽ chính là loại cảm giác này đây. Rất hà dạ, chỉ là sau khi hà dạ, thù hận của ta đối với Lăng Phi cũng kết thúc tại đó. Trên thế gian này bớt đi một người ta hận, xong trước đó ta cũng mất đi một người mình yêu. Bất luận ta có làm gì cũng không cứu được huynh ấy. Nhạn hồi ngẩng đầu thở dài, trong giọng có tiếng cười khổ. Đại sư huynh đã trở thành một vết sẹo trong lòng ta, ta không có cách nào xóa được nó. Nghe nhạn hồi nói như vậy, thiên diệu im lặng thật lâu. Nhạn hồi, hắn dịu dàng gọi tên nàng. Nhạn hồi bước ra khỏi nỗi ưu tư của chính mình, ngoảnh đầu lại nhìn hắn. Vết sẹo của cô, ta sẽ giúp cô chữa trị. Mấy chữ kiên định mạnh mẽ này khiến nhạn hồi sừng sốt, khắp khu rừng nhất thời tĩnh lặng. Nếu cô nói báo thù thật sự không phải là giết người khác. Mà là chữa trị cho bản thân Vậy vết thương của cô Ta sẽ giúp cô chữa lành Nhạn hối ngây người nhìn thiên diệu thật lâu Rồi vỗ vỗ đầu hắn Cười nói <cười> Người hiểu lầm ý ta rồi Ý ta là báo thù Thật sự có nghĩa là giết chết kẻ thù Sau đó chữa trị cho bản thân Vì người làm sai Luôn phải chịu sự trừng phạt Nếu không ai có thể trừng phạt người đó Vậy hãy để nàng làm Ta cũng mong ngươi sẽ chữa trị vết thương trong lòng cho ta lắm đó. Nhạn hồi thoáng suy nghĩ. Tuy nhiên, ta đã nói là sẽ không lợi dụng ngươi. Vậy vết thương của ngươi sau này cũng giao cho ta đi. Nhạn hồi xoay đầu thiên diệu. Yên tâm, ta sẽ cố gắng chữa lành cho ngươi. Cầu cuối cùng, nhạn hồi như là đang nói đùa. Thế nhưng thiên diệu lại nhẹ nhàng nhắm mắt trong sự vỗ về của nàng. Thật ra thì không cần cố gắng đâu. Thật ra thì không cần cố gắng đâu Tùy tiện chữa bừa cũng được Vì nàng đã làm cho viết thương của hắn Lành lại rất nhiều Từ lâu lắm rồi Sáng hôm sau Quốc chủ thanh khâu triệu thiên diệu Tới vương cung Lúc sau Trúc Ly tới truyền lời rằng Quốc chủ gọi nhạn hồi đi cùng Nhạn hồi nghe vậy sừng sốt Ta Hiện giờ tuy nàng đã vào yêu đạo vet thuong thuật pháp chưa tu luyện tinh thâm Quốc chủ thanh khâu gọi nàng tới gặp là có ý gì? Lại nào thanh khâu thật sự thiếu người đến mức ngay cả nàng cũng không bỏ qua sao? Thiền diệu nghe vậy cũng trao mày. Vết thương của cô ấy chưa khỏi. Trúc Ly gật đầu. Ừ, quốc chủ biết, bởi vậy lệnh cho phu hồ tới đón rồi. Nó vừa dứt, một lường sáng lướt qua, một con bạch hồ năm đuôi đáp bên giường nhạn hồi. Nó co chân trước, phủ phục dưới đất, chờ nhạn hồi ngồi lên lưng của nó. Nhạn hồi thấy vậy, liền im lặng ngồi lên. Mấy người đi tới vương cung thanh khâu. Duy chỉ có nhạn hồi và thiên diệu vào cung điện trong cây đại thụ. Ngay cả Trúc Ly cũng ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài. Quốc chủ thanh khâu vẫn ngồi sau đại điện như lúc trước. Một tay trống cầm, im lặng cụp mắt. Không biết là đang trầm tư hay đang nghĩ ngợi. Khiến nhạn hồi nhất thời không biết có nên lên tiếng hay không. Trước mặt một đại yêu quái lạnh lùng thanh cao như tiên nhân này, không chỉ nhạn hồi e là hiếm có ai không thấy gượng gạo còn thiên diệu có lẽ là một trong số những người hiếm hoi đó quốc chủ hắn lên tiếng chào tuy gọi hai chữ này song chẳng khác gì so với chào hỏi người bình thường quốc chủ thanh khâu mở mắt ánh mắt đào qua thiên diệu tiếp đó dừng trên người nhạn hồi quan sát nàng một lúc ánh mắt này khiến nhạn hồi rất lấy làm lạ rõ ràng trước đó Nàng cùng thiên diệu tới Quốc chủ không hề quan sát người nhàn rỗi như là nàng Yêu phú Trúc Ly giao cho cô Đã tu luyện được mấy tầng rồi Quốc chủ lên tiếng hỏi nhạn hồi Nhạn hồi không rõ nguồn cơn Nhưng vẫn đáp uhm, Đã đến tầng thứ hai Chăm chỉ tu luyện Có lẽ mấy ngày nữa sẽ đến tầng thứ ba Cô tiến triển rất nhanh Là nhân tài hiếm có Nghe quốc chủ khen mình, nhạn hồi vừa mừng lại vừa lo. Đã nói đến đây rồi nên nhạn hồi tiến thêm một bước. Xin hỏi quốc chủ, nghe Trúc Ly nói yêu phú kia được phát hiện trong tàng thư khác của vương cung. Tuy nhiên yêu phú chỉ tới tầng thứ 9 là ngừng. Công pháp chưa hoàn chỉnh phía sau, quốc chủ có biết đang để ở đâu không? Quốc chủ thoáng im lặng. Yêu phú tu luyện đến tầng thứ 9 là đủ. Thêm nữa, đối với cô không phải là chuyện tốt. Nhạn hồi ngây người. Ý tứ của quốc chủ đã rõ ràng là biết mấy tầng công pháp tiếp theo của yêu phú. Hơn nữa còn biết rõ nội dung cụ thể. Chỉ là quốc chủ nói như vậy. Cơ thể của người đã tìm lại được hoàn chỉnh chưa? Quốc chủ rời mắt sang thiên diệu, đồng thời cũng chuyển sang vấn đề khác. Nhạn hồi nghĩ đáp án của câu này. Hiển nhiên đã rất rõ ràng rồi, nhưng nàng lấy làm lạ là tại sao quốc chủ lại không nhìn ra cơ thể của thiên diệu đã hoàn chỉnh chưa? Càng kỳ lạ hơn là thiên diệu cũng im lặng. Đã hoàn chỉnh rồi. Thiên diệu đáp như vậy. Quốc chủ nghe xong liền đứng dậy, chậm rãi đi về phía thiên diệu. Trung Nguyên truyền tới tên tức, nói người tắm máu quảng hàn môn. Nhạn hồi nghe như vậy thì kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn thiên diệu. Nhạn hồi không biết lúc đó quảng hàn môn cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Từ cảnh quảng hàn môn tĩnh lặng chết chóc lúc nàng được thiên diệu bới ra từ đống bùn đất là có thể đoán được. Quảng hàn môn nhất định đã xảy ra động tĩnh rất lớn. Nhưng mà nàng không ngờ là hai chữ tắm máu. Hà! Thiên diệu nghe vậy cong môi cười lạnh. Đó là tắm máu. Chỉ giết ít người mà tiên nhân Trung Nguyên đã thổi phồng lên như vậy sao? Thiên diệu hở hứng nói, họ chẳng chết bao nhiêu người đâu. Ánh mắt quốc chủ thanh khâu tựa như trời sinh đã có hào quang. Lúc này, hàn quang trong đôi mắt ông thoáng ngưng tụ. Cho dù quốc chủ không nhìn nhạn hồi, nhưng cũng khiến nàng run người, tay chân đều lạnh. Giọng quốc chủ lạnh lẽo nói, Sức mạnh của yêu lòng ngàn năm chỉ có vậy thôi sao? Nhận hồi sừng sốt, quốc chủ nói vậy là có ý gì? Thiên diệu vừa tìm được tim rồng, dùng sức một mình hắn áp chế tất cả tiên nhân canh giữ quảng Hàn Môn. Đây vốn đã là một hành động kinh hãi thế tục. Thế mà trong mắt quốc chủ lại là chỉ có vậy thôi sao? Bị chất vấn như vậy, nhưng thiên diệu không đáp. Hai người, một người hỏi, một người đáp Khiến đầu óc nhạn hồi mờ mịt Nàng bất giác nói với quốc chủ Thiên diệu vừa tìm lại được tim dòng tim rong lục trong cơ thể chưa hồi phục Nhạn hồi Thiên diệu ngắt lời nàng Quay đầu nhìn nàng nói Cô ra ngoài chờ ta trước đi Đây là lần đầu tiên Thiên diệu yêu cầu nàng như vậy xưa này giữa hai người Luôn chia sẻ tin tức Chuyện nàng biết Thiên diệu nhất định sẽ biết, còn chuyện thiên diệu biết, nàng cũng sẽ chắc chắn biết. Đây là lý do tại sao họ lại hiểu nhau đến như vậy, và tại sao nàng lại tin tưởng thiên diệu đến như vậy. Xong hôm nay, nhạn hồi chợt phát hiện ra, thì ra thiên diệu còn có chuyện giấu nàng, một bí mật không thể cho nàng biết. Nhạn hồi nhìn thiên diệu, cũng không dùng rằng quá lâu đã đáp một tiếng được, rồi quay đầu ra khỏi cửa. Ra khỏi vương cung, Trúc Ly không biết đã đi làm việc gì, không chờ ở cửa nữa. Nhạn hồi đứng một lúc thấy buồn chán, liền nhàn nhã tàn bộ bên những con đường, đan xen nhau ở trong vương cung. Vết thương trên ngực chưa lành, nàng vừa đi vừa nghĩ ngợi. Kệ mình đi bao xa, nàng cũng không nhớ đường, cứ lang thang không rõ mục đích như vậy. Đôi lúc có tiểu hồ yêu chạy ngang qua chân nàng. Lòng nhạn hồi bất giác nghĩ, thiền diệu đang giấu nàng chuyện gì đó. Từ những lời ban nãy, ý của quốc chủ Thanh Khâu rõ ràng là nói thiên diệu thật sự chưa tìm được cơ thể hoàn chỉnh. Ngoài vảy hộ tâm trong ngực của nàng ra thì còn thiếu bộ phận nào nữa? Lẽ nào tấm vảy hộ tâm trong tim của nàng là một vật không thể thiếu trong cơ thể của thiên diệu sao? Quan trọng đến mức ảnh hưởng tới việc phát huy năng lực của hắn. Nhạn hồi suy nghĩ một lúc nhưng mà không có kết quả. Chuyện liên quan đến cơ thể thiên diệu... Hắn đã muốn giấu nàng Vậy nàng sẽ rất khó biết được Nhưng nghĩ thì nghĩ Đoán thì đoán Nhạn hồi vẫn luôn tin tưởng thiên diệu Sẽ không hại nàng Ít ra ban nãy quốc chủ hỏi cơ thể thiên diệu Đã hoàn chỉnh hay chưa Hắn đáp đã hoàn chỉnh rồi Hắn không muốn lấy lại vảy hộ tâm Ở trong cơ thể của nàng Vừa đi vừa nghĩ Nhạn hồi bất chi bất xác Bước tới một ngôi nhà nhỏ Nhạn hồi ngây người nhìn tòa nhà ở sâu trong rừng cây của Vương Cung. Nàng nhìn trái nhìn phải. Tất cả các yêu quái trên núi của Vương Cung Thanh Khâu đều ở ngay trên cây. Ngay cả quốc chủ, nhạn hồi cũng chưa từng thấy đi đến nơi khác. Ở đây tại sao lại có một ngôi nhà? Lẽ nào là nơi quốc chủ ở sao? Đừng qua đó! Nhạn hồi đang thầm suy đoán. Bỗng nhiên có một tiểu hồ yêu màu trắng chạy tới bên chân nàng. Có hổ yêu không biết nói, căn lấy vạt áo của nàng. Có hổ yêu chặn trước mặt nàng, cất giọng non nớt. Phía trước là tiểu viện của công chúa Vân Hy. Quốc chủ không thích người khác vào tiểu viện của công chúa đâu. Nhạn hồi sừng sốt. Đây chính là tiểu viện của công chúa cửu Vĩ Hồ bị tố ảnh sát hại sao? Xem ra quốc chủ thật sự rất yêu thương người con gái này. Những vương gia khác đều bị đuổi xuống núi. Chỉ giữ lại con gái trên núi bầu bạn với mình. Kết quả... Nhạn hồi ngẩn đầu nhìn tiểu viện. Thấy bóng một cố nhân lướt qua nhan hoi ngang viện. Nhìn kỹ lại, đó là lục mộ sinh, được Trúc Ly đưa đi hôm qua. Sao ngươi lại ở đây? Nhạn hồi buột miệng hỏi. Lục mộ sinh đang cầm chổi quét lá rụng trước cửa nhà. Nghe như vậy thì ngẩng đầu. Trông thấy nhạn hồi bèn ngây người. Cô nương... Ánh mắt y nghi hoặc lướt qua ngực của nàng. Vết thương của cô đã khỏi chưa? Không có gì đáng ngại nữa rồi. Lục mộ sinh gật đầu cười. Vậy thì tốt, cơ thể của người yêu tộc các cô bị thương sẽ khỏi rất nhanh. Ta không phải là người yêu tộc. Nhạn hồi khựng lại, nghiêm túc nhìn lục mộ sinh. Mấy tháng trước, ta vẫn còn là người tu tiên. Lục mộ sinh nghe như vậy thì sừng sốt. Y nhìn nhạn hồi chờ nàng nói tiếp. Nhạn hồi thoáng suy nghĩ. Những chuyện này không còn quan trọng nữa. Bây giờ ta đã là yêu. Cũng như người, so với Trung Nguyên, ta muốn ở thanh khâu hơn. Nhạn hồi chỉ ngôi nhà sau lưng lục mộ sinh. Quốc chủ cho người ở đây sao? Là tôi xin quốc chủ cho tôi ở đây. Lục mộ sinh quay đầu nhìn tiểu viện, khóe môi treo một nụ cười hở hững. Đây là nơi Vân Hy ở trước kia. Nghĩ rằng nàng từng cười từng khóc ở đây, tôi không muốn rời khỏi nơi này nữa. Trước đây nàng từng nói với tôi, nếu sau này có thể quay trở về Thanh Khâu, nàng sẽ trồng hoa, trồng cỏ trong tiểu viện. Vì trước đây nàng quá ham chơi, không có thời gian coi sóc tiểu viện của mình. Bây giờ cuối cùng tôi có thể thay nàng làm rồi. Nhạn hồi nhận ra được. Thư sinh này thật sự rất yêu công chúa cửu vĩ hồ đó. Vì lúc y nhắc tới hai chữ vân hy, ánh mắt luôn lấp lánh dạng người. Chỉ là nhìn vào đôi mắt sáng của y, nhạn hồi có thể tưởng tượng ra, lục mộ sinh ở Quảng Hàn Môn, thề lương tới giường nào. Nhạn hồi bỗng dưng nghĩ tới lúc nàng và thiên diệu cùng tới thiên hương phường lấy sừng rồng. Nàng dùng pháp thuật thiên diệu dạy mình, nhìn trộm hành tung của tố ảnh, bị tố ảnh phát hiện. Lúc đó có người đến báo với tố ảnh là lục mộ sinh tự sát, nên tố ảnh mới bỏ đi. Thiết nghĩ cũng coi như y đã dùng mạng sống gián tiếp cứu nàng và thiên diệu một mạng. Vì lúc đó nếu thiên diệu bị tố ảnh phát hiện, những chuyện sau này sẽ không xảy ra nữa. Còn lục mộ sinh bị tố ảnh không chế, rõ ràng sống không bằng chết, nhưng muốn chết lại không xong. Thiết nghĩ hắn cũng là một người tội nghiệp. Thật sự phải cảm tạ quốc chủ khoan hậu. Lục mộ sinh nói, tôi vốn đã chuẩn bị đời này sẽ không nhìn thấy bất cứ vật gì liên quan tới vân hy nữa. Hắn cười nhẹ, đà tạ cô và vị công tử kia đã đưa tôi từ Trung Nguyên đến đây. Nhạn hồi chỉ im lặng, một lúc sau nàng mới nói, người là một nhân tố quan trọng để kìm hãm tố ảnh, thanh khầu sẽ không cho người ở đây quét sân cho công chúa Vân Hy mãi đâu. Tôi biết. Lục mộ sinh xoay người, tiếp tục quét lá khô trong góc vườn. Làm con cờ của Thanh Khâu đối phó với tố ảnh, tôi cầu còn không được. Từ khi biết tin Vân Hy bị hại một cách tàn nhẫn như vậy. Y là một thư sinh, chưa từng biết đau thương, ngón tay trắng trèo. Vậy mà lúc này nắm trổi lại dùng sức đến mức khớp tay trắng bệnh. Lúc đó, lục mộ sinh đã chết rồi. Từ đó về sau, đều sống những ngày không phải là con người. Bây giờ có thể đến thanh khâu, cho dù chỉ là một con cờ, cũng cảm thấy mạng được trộm về. Thanh khâu muốn lợi dụng tôi thì cứ việc lợi dụng. Mạng của tôi cho dù bỏ lại thanh khâu cũng chẳng sao. Trong giọng y là hân ý không thể hòa giải. Tôi chỉ mong tố ảnh, chết không được tự tế. Thiên diệu lấy lại tim rồng ở Quảng Hàn Môn, nhưng yêu tộc ở tiền tuyến và tiên nhân do tố ảnh cầm đầu vẫn tiếp tục chiến đấu. Tố ảnh đã thu được rất nhiều nội đan. Một buổi chiều nọ, phía bên đó rốt cục cũng truyền về tin tức. Tố ảnh nhận được tin tức từ Trung Nguyên truyền đến. Quảng Hàn Môn bị đánh lén, bà ta mới thu tay rút lui, quay về Quảng Hàn Môn trong đêm. Cùng với tin tức này, còn có một tin tức khác được xứ giả đưa về. Huyền ca, con gái của thái tử Cửu Vĩ Hồ được phái ra tiền tuyến, đã bị Tố ảnh bắt đi trên chiến trường. Sau đó thì không có tin tức của Huyền ca nữa. Không ai biết Tố ảnh có giết Huyền ca hay không, có móc nội đan của Huyền ca không, vì không ai nhìn thấy thi thể của Huyền ca. Tố ảnh cũng tạm thời không tung ra tin tức nào liên quan tới Huyền ca, bà ta chỉ âm thầm bắt Huyền ca như vậy. Khoảnh khắc nghe được tin tức này, nhạn hồi liền nghĩ. Tố ảnh nhất định biết thiên diệu đã đưa lục mụ sinh tới thanh khâu, bởi vậy mới làm việc này để chế ngự thanh khâu. Mấy vị vương gia cửu vĩ hồ quá lợi hại, không bắt nổi, vậy nên mới bắt huyền ca. Tộc cửu vĩ hồ cực kỳ coi trọng huyết thống, nhất định sẽ không bỏ mặc huyền ca. Bước này của tố ảnh có thể nói là thông minh. Lúc nhạn hồi nghe Trúc Ly nói, thiên diệu cũng ở bên cạnh. Hắn nghiêng mắt nhìn nàng, Cô có muốn đi cứu huyền ca không? Muốn. Nhạn hồi kiên định đáp, tiếp đó lại lắc đầu. Nhưng mà ta không thể đi. Nàng ngoảnh đầu nhìn thiên diệu. Hiện giờ chưa chắc người thắng được tổ ảnh, đúng không? Thiên diệu im lặng, xem như ngầm thừa nhận. Nhạn hồi lại nhìn Trúc Ly đang im lặng cho máy bên cạnh. Tộc cử vĩ hồ cũng chưa có hành động gì, đúng không? Trúc Ly nghe như vậy, lập tức nói. Ta đương nhiên là muốn bất chấp tất cả cứu hoàng tỷ về. Có điều... Trúc Ly khựng lại, mắt khẽ cụp xuống. Cuộc chủ chưa có chỉ thị gì cả. Nói đến cùng, tình hình cũng như nhạn hồi nói, tộc cửu Vĩ Hồ đang giữ im lặng. Nhạn hồi nói, Chỉ cần lục mộ sinh ở trong tay chúng ta, tố ảnh sẽ không làm gì huyền ca cả. Đàng cụp mi mắt, Cái sách bây giờ chỉ có chờ, xem thử tố ảnh muốn chơi trò gì. Chúng ta chỉ cần lấy tĩnh chế động mà thôi. Thiên diệu vẫn lặng thinh, suốt từ khi nhạn hồi nói. Mãi đến lúc này mới gõ nhẹ xuống bàn mấy cái. Cô đã trưởng thành hơn nhiều, không bồng bột như trước nữa rồi. Nhạn hồi cong môi, nụ cười có một chút cay đắng. <cười> Nếu đây là trưởng thành, ta thà rằng cả đời, ông trời không cho ta cơ hội trưởng thành. Thiên diệu không nói nữa, nhạn hồi nhìn xa xăm. Lòng thầm nói Tố ảnh đã bắt được huyền ca Vậy khả năng rất cao Là muốn dùng huyền ca để đổi lục mộ sinh Còn đối với thanh khâu Lục mộ sinh có thể chế ngự tố ảnh Xong có lẽ không quan trọng bằng con cháu của mình Có lẽ huyền ca sẽ bình yên trở về Đêm về khuya Trăng sáng tỏ Tố ảnh đứng trên tử đường Đã biến thành một đống đổ nát Dưới chân núi Quảng Hàn Thi thể lăng phi được bọc vải trắng đặt trước mặt bà ta. Tô Ảnh lật vài trang lên nhìn mặt Lăng Phi, đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy gương mặt muội muội mình từ khi về Quảng Hàn môn. Khi thấy vết sẹo trên mặt Lăng Phi, toàn thân thảm hại, ngực đầy vết máu, hơn nữa còn mở mắt. Trong đôi mắt chưa nhắm kia, Tô Ảnh nhìn thấy rất nhiều thù hận và những nỗi không cam. Mộng Vân Tiên cô im lặng đứng bên cạnh Tô Ảnh, thấy ngón tay đang nắm vải của Tô Ảnh khẽ run. Mộng Vân cúi đầu xót xa nói Lục lăng phì Trần Nhân vào trong kết giới của tự đường Tôi vốn muốn đi theo giúp cô ấy một tay Khổ nỗi yêu lòng canh giữ ở lối vào kết giới Chúng tôi không thể phân thân Về mặt Mộng Vân buồn bã Trần Nhân đừng quá đau lòng Ta rời Quảng Hàn Môn chỉ có mấy ngày Vậy mà một nửa môn đồ bị tổn thương kinh mạch nặng nề Có người không thể tiếp tục tu tiên Mộ Sinh bị Yêu Long đưa đi, sống chết chưa rõ, còn muội muội ta chịu tai kiếp, chết không nhắm mắt. Giọng nói lạnh lẽo trời sinh, hơi khàn khàn run rẩy, đáy mắt bà ta tích tụ gió tuyết, sát khí dày đặc. Nhận hồi phản bội tiên môn, yêu long tội ác chồng chất, còn có yêu quái của thành khâu. Bà ta nghiến răng căm hận, ta sẽ bắt chúng, nợ máu phải trả bằng máu. Lời vừa dứt, Mộng Vân đã cảm thấy một trận cuồng phong cuốn lấy tố ảnh, đưa tố ảnh về phía chân trời, hóa thành một luồng sáng trắng bay về phía thanh khâu. Đoán được tố ảnh muốn làm gì trong cơn đau đớn phẫn nộ, Mộng Vân vội đuổi theo phía sau. Chân nhân, không thể kích động! Nhưng Mộng Vân còn đang bị thương, làm sao đuổi kịp tố ảnh? Nhìn ánh sáng trắng của tố ảnh biến mất trong tầm mắt, Mộng Vân quay về quảng Hàn Môn, lập tức truyền triệu đệ tử. Màu, màu tới núi thần tinh mời lăng tiêu đạo trưởng tới. Môn chủ đau thương quá độ đã một mình tới thanh khâu rồi. Nhạn hồi ở thanh khâu đang vì chuyện huyền ca bị bắt mà đêm ngủ không yên. Nàng theo thói quen đi tới suối băng. Cũng đã quen với việc gặp thiên diệu đang hóa thành hình dòng tắm nước suối. Thiên diệu gác đầu lên bờ, nghe thấy tiếng bước chân của nhạn hồi từ xa tiến lại. Lúc nàng tới mới mở một mắt nhìn sang. Sau đó nhắm mắt lại như thế đã thành thói quen Đầu rồng dịch sang bên cạnh Chỗ thiên diệu đặt đầu rồng được cầm hắn ủ ấm Nhạn hồi ngồi gần đầu hắn theo thói quen Nơi nào ngồi chính là nơi thiên diệu vừa gác đầu Đêm thu hơi lạnh thấm vào trong người Nhưng nhạn hồi ngồi xuống cũng không cảm thấy lạnh Thiên diệu Ừ Nếu thanh khâu không đau han theo thoi quen noi nang ngoi chinh la noi dùng lục thien dieu neu thanh khau khong muon dung luc mo sinh đổi huyền ca Nhạn hồi khưng lại Người nói, tố ảnh có giết Huyền ca không? Không biết. Người nói ta trưởng thành, nhạn hồi nói, nhưng lúc này đầu óc ta trống rỗng. Ta, ta bền không nén được suy nghĩ. Chắc tố ảnh sẽ giết Huyền ca như là giết những yêu quái khác. Sau đó, móc lấy nội đàn của cô ấy. Nghĩ tới đây, ta sắp ngồi không yên được nữa rồi. Nhạn hồi hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn lên bầu trời đêm Dù không ngồi yên Ta cũng không biết phải làm sao Thiên Diệu im lặng Không nghĩ chuyện này nữa Có nghĩ cũng không nghĩ ra được kết quả đâu Nhạn hồi vỗ đầu Thiên Diệu Im lặng nhìn bầu trời đêm một lúc Đột nhiên trong đầu nảy ra một vấn đề Nàng quay đầu nhìn Thiên Diệu Thiên Diệu Giọng nàng nghiêm túc hơn thường ngày mấy phần Nội đan của người đâu rồi nhỉ? Mắt thiên diệu đang nhắm Lập tức mở ra Đầu rồng khẽ cử động Hắn nhìn nhạn hồi Yêu quái đều có nội đan Người cũng không phải là ngoại lệ Nhạn hồi nhìn hắn Sao ta chưa bao giờ nghe người nhắc tới nội đan vậy? Thiên diệu không đáp Lúc hai người im lặng nhìn nhau Trên trời thình lình ập xuống Một luồng hàn khí kinh người nhiệt độ xung quanh hạ thấp Cây cỏ trong rừng lập tức kết xương tàn úa. Tựa như mùa đông đã đến, bất ngờ chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, muôn thú trong rừng hoàng hốt chạy tứ tung, kêu gào inh ỏi. Thiên diệu trong suối băng liền hóa thành hình người. Một luồng sáng trắng vạch qua bầu trời. Thiên diệu nhú mảy không kịp nói gì. Hắn đưa tay kéo nhạn hồi tránh sang bên cạnh. thien dieu nhiu trận băng châm đột ngột rơi xuống như mưa. Thiên diệu dựng quanh người một kết giới lửa, nùng chảy hết băng châm. Tuy nhiên, có lẽ do pháp lực không đủ, chẳng mấy chốc, kết giới lửa của thiên diệu dựng lên bắt đầu trở nên mong manh trước màn công kích dài đặc. Có nơi thậm chí xuất hiện lỗ thủng, kết giới sắp bị phá. Thiên diệu lắc người ôm nhạn hồi, lấy thân làm khiên, dùng lưng trắng hết tất cả những mũi châm phóng tới. Tay của thiên diệu không còn yếu ớt như trước đây nữa. Cánh tay hắn mạnh mẽ, vòng ngực to rộng, vòng tay ấm áp. Nhạn hồi được bảo vệ trong lòng của hắn. Nhất thời quên hết đi tất cả. Không phải nàng không nhìn rõ tình thế, nàng biết châm băng này nhanh và mạnh tới giường nào. Thế nên nàng cũng biết, cho dù thiên diệu đã tìm lại được tất cả các bộ phận của cơ thể, song lúc này vẫn phải dùng tính mạng để bảo vệ nàng. Tất cả châm băng, cách sống lưng của thiên diệu ba tấc đều tan chảy thành nước rơi xuống đất. Không một cây nào đâm trúng lưng thiên diệu. Ánh sáng trắng trên trời đã đáp xuống, đứng trên rừng cây rậm rạp. Tố ảnh nhìn hai người ôm nhau, mặt lạnh như xương. Thấy trầm băng không tổn thương được hai người bên dưới, bà ta lại tiếp tục phóng một đạo pháp lực, ném lên không chung. Mây trên trời liền tụ lại, một đạo thiên lôi mang theo sức mạnh chấn động trời đất như từ cửu trùng thiên giáng xuống. Đập mạnh lên người của thiên diệu và nhạn hồi. Thiên diệu tích tụ pháp lực, tất cả sức mạnh đều bảo vệ nhạn hồi. Hắn không ngờ sau đạo thiên lôi đinh tai nhức ốc này, chỉ trong tích tắc, một thanh hàn kiếm mang theo hảo quang trói mắt đâm về phía hắn và nhạn hồi. Thiên diệu bị ép phải buông nhạn hồi ra. Tố ảnh không hề chớp mắt, xoay người nhắm thẳng vào nhạn hồi, chém xuống, chuẩn bị bổ nhạn hồi ra thành hai mảnh. Xong trước khi lưỡi kiếm bổ xuống người của nhạn hồi, một tiếng rồng gầm vang dội phát ra, đuôi rồng quật mạnh lên người tố ảnh. Tố ảnh hứng chọn một đòn của thiên diệu đã hóa rồng, bị lực đạo này đánh bay vào trong rừng cây, không biết quật ngã biết bao nhiêu gốc cây mới dừng lại. Thành lòng khổng lồ che chắn trước mặt nhạn hồi. Bụi đất trong rừng cây rơi xuống, tố ảnh không hề thương tồn, bước ra từ trong đống bừa bộn dưới ánh trăng. Gương mặt phủ hàn xương, ánh mắt ngập tràn sát khí, tựa như thần tiên ở thiên giới xuống trừ diệt yêu ma, lạnh lùng đến mức khiến lòng người rét bút. Hai bên đối mặt nhau, nhạn hồi thầm hiểu rõ, đòn ban nãy đối với tố ảnh chẳng là gì cả, nhưng thiên diệu đã bị ép phải hiện nguyên hình. Tình thế rõ ràng hơn bao giờ hết, thiên diệu quả nhiên vẫn không phải là đối thủ của tố ảnh. Yêu lòng thiên diệu Tố ảnh vung hàn kiếm ba thức trong tay. Với sức người hiện nay, đừng hòng ngăn cản được ta, giết kẻ đã sát hại muội muội Thiên diệu không hề hoảng loạn, hắn dùng đuôi quân lấy nhạn hồi bảo vệ nàng bên trong. Nhìn tố ảnh, cất giọng hùng hồn. Trong biên giới thanh khâu, người là Quảng Hàn môn chủ thì đã sao? Hắn vừa dứt lời, yêu hòa rực sáng bốn phía. Chẳng mấy chốc, tất cả vương gia của tộc cửu vĩ hồ đều có mặt. Còn trên bầu trời, yêu lực của cửu vĩ hồ dốc xuống, khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh sợ. Nhạn hồi ngẳng đầu nhìn lên, quốc chủ thanh khâu đã đích thân xuất hiện. Nàng nhìn tố ảnh một mình đối diện với quần yêu nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Nhạn hồi bất chợt nghĩ rằng, người này rốt cuộc là người thế nào chứ? Nàng chưa bao giờ nghĩ tố ảnh sẽ vì cái chết của muội muội mình mà vẫn nộ đến mức một mình xông vào thanh khâu. Nhưng nghĩ lại, nhạn hồi bèn hiểu ra, đây là người vì cứu người mình yêu mà ra sức dụ dỗ thiên diệu. Sau đó phanh thay, lóc gần hắn Là người vì có được trái tim người mình yêu Mà bất chấp tất cả Là người trao hết mọi thứ tốt đẹp cho người mình yêu Bất chấp người đó nghĩ như thế nào Tố ảnh yêu đến mức ích kỷ cố chấp Bà ta tu pháp thuật băng tuyết song trái tim lại là dung nham địa ngục Vì tình yêu của mình mà có thể hủy diệt mọi thứ Người như vậy là đáng sợ nhất Tuy nhiên cũng là đáng thương nhất Hỏa hồ chiếu sáng một vùng trời đêm thanh khâu, che lấp cả ánh trăng. Trong rừng cây không ai lên tiếng, không khí nặng nề khác thường. Quốc chủ thanh khâu trên không trung, lạnh giọng hỏi. Người chính là Tố ảnh. Tố ảnh ngước mắt nhìn lên trời, toàn thân quốc chủ phát ra hảo quang rực rỡ chói mắt. Xong Tố ảnh không hề chớp mắt, chỉ nhìn quốc chủ nói. Phải thì đã sao? Bốn chữ vừa dứt, Trong không trung dường như có một áp lực khổng lồ đè nặng xuống. Tuy nhạn hồi tu yêu đạo, nhưng tu vi của nàng thật sự yếu hơn những người có mặt ở đây. Nàng lập tức cảm thấy khó thở. Chưa kịp kêu lên tiếng nào, chân đã nhũn ra, bị áp lực này đè xuống, ngã xuống đất. Thiên diệu xoay thân rồng, hóa thành hình người, nhanh chóng ôm nhạn hồi vào lòng, bịt tai của nàng lại. truyền cho nàng hơi ấm, đồng thời giúp nàng chắn lại áp lực liền pháp trên người tố ảnh liền bị áp chế, quanh người bà ta được bao phủ bởi một kết giới hàn quang, bảo vệ bà ta ở bên trong. Một mình đến thanh khâu ta mà vẫn muốn toàn mạng rút lui sao? Giọng quốc chủ thanh khâu lạnh lẽo, không biết sống chết. Quốc chủ nói xong, thiên diệu lập tức ôm nhạn hồi nhảy xuống suối băng phía sau. Lúc thân hình nàng và thiên diệu Hoàn toàn chìm trong suối băng Một luồng sáng trắng từ trong tay quốc chủ thanh khâu Quét xuống đất Tựa như gió mạnh cuốn qua Cây cỏ khắp nơi đều gãy đổ Mắt tố ảnh lóe hàn quang Kết dối hộ thể bùng lên ánh sáng Chống lại sức mạnh kia Tiên lực và yêu lực khổng lồ va chạm trong không trung Phát ra ánh sáng trói mắt Chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn Cây cỏ bị tàn rồi Vạn mẫu rừng xanh tan thành tro bụi trong phút chốc hóa thành một bãi hoang vu. Sức mạnh to lớn va chạm với nhau kết quả là vậy, giống như có một lực đạo khuấy động trời đất. Sau ánh sáng và tiếng động cực lớn, bốn bề lại khôi phục sự tĩnh lặng. Nơi tố ảnh đứng lún xuống một hố to, đất đá ngổn ngang. Bà ta đang đứng ở trung tâm, sống lưng vẫn thẳng như cán bút, có điều sắc môi tái nhợt lộ ra rõ ràng hơn. Ta dám đến đây thì đã nghĩ đến hậu quả rồi. Tố ảnh lên tiếng, bà ta đảo mắt nhìn suối băng. Thiên diệu và nhạn hồi vừa ẩn mình dưới đó. Bất luận hậu quả thế nào, ta cũng không tha cho người này. Bà ta nói xong, bên bờ suối băng lập tức phủ một tầng xương trắng, một loạt thanh băng ngương tụ trong nước. Thiên diệu che chắn nhạn hồi, rất vất vả né những thanh đao băng trong nước. Đành phải rẽ nước mà ra, Chỉ trong khoảnh khắc vừa ra khỏi mặt nước, một luồng tiên lực khổng lồ tức thì ập xuống như muốn cắt đầu thiên diệu và nhạn hồi. Lúc luồng tiên khí này ập xuống, đột ngột có hai người xông ra, nhẹ phẩy tay áo, hóa giải hết tất cả sát khí. Hóa giải hết tất cả sát khí lẫm liệt của tố ảnh. Người đến chính là hai vị vương gia của thanh khâu. Họ chắn trước mặt thiên diệu, nhìn tố ảnh cười lạnh. Tưởng thanh khâu ta là chỗ không người sao? Nhạn hồi đang ở trong lòng thiên diệu thầm nghĩ, tố ảnh giết công chúa Vân Hy, các vương gia có mặt, cả quốc chủ đều hận bà ta thấu xương. Đêm nay, e là bà ta sẽ phải trả một cái giá thê thảm cho kích động nhất thời của mình. Ý nghĩ trong lòng nàng còn chưa thành hiện thực, nơi chân trời xuất hiện một luồng tiên khí lao vun vút đến nơi này. Nếu là người khác, nhạn hồi chưa chắc đã cảm nhận được, nhưng khí tức này nàng thật sự vô cùng quen thuộc. Nàng xoay đầu nhìn về hướng đó Chẳng mấy chốc Tiên nhân áo trắng ngựa kiếm bay tới Đáp xuống bên cạnh tố ảnh Ánh mắt nhạn hồi dừng trên người đó Thất thần hồi lâu Lăng tiêu Hắn đã đến hơn nữa còn đến một mình Bên cạnh không có ai đi theo Mà nghĩ cũng phải Ngoài người có thực lực cao thâm như tố ảnh và lăng tiêu Còn ai có thể không bị càn trở Vượt qua tam trùng sơn Và thanh khâu nhanh đến như vậy tố ảnh say đầu nhìn lăng tiêu ánh mắt khẽ lay tựa như hơi xúc động tố ảnh hành sự kích động lăng tiêu hạ tất theo ta đến đây vì ta liên lụy chứ phải tình cảnh này mà lăng tiêu vẫn đến vì cứu tố ảnh tố ảnh chân nhân không cần phải khách sáo lăng tiêu chỉ nói vậy không nói thêm gì ánh mắt đào trong không trung nhìn rõ tình thế trong không trung Ngoại trừ quốc chủ Thanh Khâu và mấy vị vương gia Thì chỉ có thiên diệu và nhạn hồi Không hề bất ngờ Lăng tiêu nhanh chóng nhìn thấy nhạn hồi Có điều ánh mắt hắn chỉ hơi khửng lại Trên người nàng một thoáng Rồi rời đi Tựa như nhìn thấy một người xa lạ Bàn tay nắm cánh tay thiên diệu của nhạn hồi Bất giác xiết lại Thiên diệu cúi đầu Nhìn thấy bờ môi nhạn hồi không nén được mà run rẩy Không biết vì xung quanh lạnh lẽo Hay là vì xúc động Thiên diệu cụp mắt, vận động pháp lực làm cho vòng tay của mình ấm áp hơn thêm đôi chút để nhạn hồi thôi run dậy. Con gái huyền ca của thái tử Cựu Vĩ Hồ trước đó đã bị bắt ở tiền tuyến. Ánh mắt lang tiêu lạnh lẽo, vừa lên tiếng liền đi thẳng vào vấn đề. Chẳng hề phí lời, phong cách hành sự vẫn như trước đây. Lời hắn khiến nhạn hồi cảm giác toàn thân rét buốt Trước khi ta đến đây đã giao người canh gác. Sau một canh giờ ta vào tố ảnh chân nhân không xuất hiện trong biên cảnh trung nguyên, thủ hạ của ta sẽ móc nội đan, moi tim rút máu, vứt xác thị chúng. Hắn vừa dứt lời, các vương gia thành khâu đều im lặng, không khí trong không trung hơi xao động, có người nhìn thái tử, có người nhìn quốc chủ. Thả tố ảnh đi như vậy, không ai cam lòng, có điều tính mạng của Huyền ca thật sự đang nằm trong tay đối phương. Lăng Tiêu nói xong, Thì dìu tố ảnh, không phí thêm một câu nào nữa, quay người ngự kiếm đi. Nhạn hồi không nén được kích động, buột miệng. Biết tộc cửu vĩ hồ coi trọng huyết thống, nên dùng tinh thần để uy hiếp họ. Đây là chính nghĩa tiên đạo của lăng tiêu chân nhân đó sao? Thân hình lăng tiêu khẽ khựng lại. Tố ảnh đảo mắt, khẽ liếc nhìn lăng tiêu. Nhưng vẻ mặt lăng tiêu không hề lay động, không nhìn nhạn hồi lấy một lần mà ngự kiếm bay lên không trung. Nhìn thấy hai người sắp đi Nhạn hồi nghiến rằng Các vương gia thanh khâu còn chưa kịp ngăn cản Tố ảnh đã tự vung tay lên Để lăng tiêu dừng lại Khoan đã Bà ta xoay lại nhìn quốc chủ thanh khâu Ta muốn dùng mạng của cửu vĩ hồ huyền ca Đổi lấy lục mụ sinh đã bị bắt đến thanh khâu Quốc chủ có đồng ý không? Tuy trong lòng các vương gia thanh khâu vô cùng căm phẫn Dù vậy vẫn không ai dám kích động lên tiếng Toàn bộ đều im lặng, chờ ý kiến của quốc chủ. Trong tình cảnh này, đừng nói là người của tộc cử Vĩ Hồ, cho dù là nhạn hồi cũng cảm thấy phẫn hận và không cam lòng. Một lúc sau, cuối cùng trong không trung cũng chuyển tới giọng của quốc chủ. Ba ngày sau, đổi người trước Tam Trùng Sơn. Ý trong lời nói là hôm nay đung noi la nguoi cua toc cuu vi ho cho du la nhan hoi cung cam thay phan han va khong cam long mot luc sau cuoi cung họ đi, sau đó về giao lục mụ sinh cho tố ảnh, đổi lấy mạng của Huyền Ca tố ảnh gật đầu không nói gì thêm nữa theo lang tiêu ngựa kiếm bay đi bóng họ xa dần vạch nên một luồng sáng từ từ mất hút trong không trung phụ thân thái tử quỳ trước mặt quốc chủ sắc mặt vừa bi thương vừa hổ thẹn nhị thần có tội khiến thanh khâu chịu nhục quốc chủ nhìn suối băng bên dưới tiếp đó vẫy tay cây cỏ ở những nơi của suối băng bị yêu lực đập gãy tựa như là vào sân Đâm trồi nảy lọc, cành cây cũng mọc dài trở lại với tốc độ kinh người. Nước suối băng hảo quang lóng lánh, cự như xung đột kịch liệt ban nãy chẳng hề xảy ra vậy. Không có gì hơn được huyết mạch của tộc cửu vĩ hồ ta. Giọng quốc chủ hờ hững, không hề trách mắng thái tử, thân hình biến mất giữa bầu trời đêm. Mấy vị vương gia cũng hỏi nhạn hồi và thiên diệu mấy câu rồi lần lượt rời đi. Thiên diệu ấm nhạn hồi đáp xuống suối băng. Nhạn hồi đứng cúi đầu im lặng hồi lâu. Khi thiên diệu tưởng nàng sẽ không nói gì nữa, nhạn hồi bỗng cười khan, vừa lạnh lẽo vừa chua chát. Thiên diệu, người có biết trước đây ta ái mộ làng tiêu đến mức nào không? Người là người duy nhất ta có thể nhìn thấy trong hàng ngàn vạn người. Thiên diệu nghe nàng nói như vậy thì bất giác tim hắn thắt lại. Rõ ràng không hề có bất kỳ công kích nào, vậy mà nơi co rút lại có đau đớn âm ỉ truyền tới. Tim đập từng hồi mạnh mẽ và vào lồng ngực của hắn, khiến mỗi một khóc trong ngực hắn đều nhói đau. Hắn im lặng lắng nghe, nhẫn nhịn đau thương, giống như những lúc âm thầm chịu có chịu đau đớn trước kia, đè nén như là không có chi giác. Lúc đại sự huynh, dù có chịu đau đớn, cũng cố gắng sức bảo vệ ta. Ta cơ hồ quỷ xuống cầu khẩn, hy vọng người có thể tới cứu đại sự huynh, tới cứu ta, cứu vớt chút hy vọng còn sót lại đối với người trong lòng ta. Nhưng mà người không tới. Nhưng hôm nay, người xa xôi ngàn dặm tới đây, bắt chấp thủ đoạn cứu tố ảnh đi. Nhạn hồi cười lạnh. <cười> Thiên diệu, thì ra người ta từng ái mộ, lại khiến ta thất vọng đến từng này. Thiên Diệu nhìn nhạn hồi đang cúi đầu, vô thức đưa cánh tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đặt đầu nàng lên bờ vai của hắn. Cô đừng ái mộ hắn nữa. Thiên Diệu nói, đừng nhớ tới chuyện đã từng ái mộ hắn nữa. Nhạn hồi cười khổ. Đó hầu như là toàn bộ ký ức 10 năm qua của ta, người kêu ta làm sao không nhớ tới được chứ. Sau này trong đời cô còn có rất nhiều 10 năm nữa Nhạn hồi lắc đầu <cười> Nhưng sẽ không có người nào như vậy cả Có ta Hai chữ này vừa thốt ra khiến cả hai đều kinh ngạc Nhạn hồi ngẩng đầu lên nhìn thấy thiên diệu cũng trợn to hai mắt Tựa như giật mình vì lời mình vừa nói Nhạn hồi cũng nhìn thấy vẻ ngạc nhiên như vậy của mình trong đôi mắt của thiên diệu Thiên Diệu, người... Nhạn hồi khẽ lui về sau một bước. Sự bối rối chỉ xuất hiện nơi đáy mắt của Thiên Diệu trong thoáng chốc thôi. Hắn lập tức chấn định, trầm giọng nói. Để ta tìm cho cô, để ta dạy cho cô làm sao quên được ký ức 10 năm qua. Nhạn hồi chớp mắt nhìn Thiên Diệu lâu thật lâu, cảm xúc khó chịu trong lòng tan biến. Nàng vỗ vai Thiên Diệu. Được. Ta thấy tối nay ngươi gặp tố ảnh cũng không căm hận như trước đây nữa. Thiết nghĩ đã buông bỏ được chuyện này rồi. Ngươi cũng sẽ có cách của riêng mình đó nhỉ? Chuyện này coi như là nằm trong liệu trình. Ngươi giúp ta chữa trị vết thương đi. Nhạn hồi cười, cười cười. Náo loạn lâu quá rồi. Ta về ngủ trước đây. Nàng quay người bỏ đi. Thiên diệu nhìn theo nàng thật lâu. Không hiểu vì sao hắn bỗng dưng chán nản đến mức có thôi thúc muốn thở dài. Tin tố ảnh đêm khuya đột kích Thanh Khâu, nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Lúc nhận hồi tỉnh lại, tiểu yêu trong phủ trúc ly đã lén truyền tai chuyện đêm qua thành mấy phiên bản. Trong số đó không thể thiếu chuyện lang tiêu của núi thần tinh, ái mộ tố ảnh chân nhân nhiều năm, thấy tố ảnh chân nhân gặp nạn liền xả thân đến cứu. Nhận hồi nghe như vậy chỉ âm thầm nuốt trôi đồ ăn trong miệng. Ngủ một đêm, sau khi nhạn hồi bình tĩnh, lòng cũng nghĩ thông. Lăng tiêu tới cứu tố ảnh, thật ra không có gì sai cả. Hắn dùng tính mạng của Huyền ca để uy hiếp. Đó là vì trong mắt hắn, Huyền ca là yêu, là kẻ đối địch với hắn. Còn tố ảnh là đại diện cho cả giới tu tiên. Vì cứu tố ảnh, hắn làm như vậy cũng là điều dễ hiểu. Tối qua, sở dĩ nhạn hồi không đón nhận nổi chuyện này. Một là vì Huyền ca là một trong số những người được coi là bạn bè thân hiếm hoi của nàng Sau bao nhiêu năm nay, Lăng Tiêu muốn giết Huyền Ca, đương nhiên là nàng vô cùng tức giận. Hai là vì thất vọng. Thất vọng vì Lăng Tiêu kịp đến cứu tố ảnh nhưng lại không kịp quay về núi thần tinh cứu đại sư huynh. Nàng đang chút giận. Nhạn hồi biết, nàng có thể lý trí phân tích cảm xúc của mình. Chỉ là nàng không muốn khống chế được mà chút giận lên Lăng Tiêu. Đừng lúc suy nghĩ miên man, thức ăn nhạn hồi đưa vào miệng bỗng có xúc cảm kỳ dị. Miệng nóng lên, trong đầu bỗng dưng hiển hiện rõ một câu. Phụng Thiên Sóc mời cô nương tới nói chuyện trong rừng cây, cách ba dặm về phía đông nam. Nhạn hồi nhứng mày, đây là tin tức Phụng Thiên Sóc truyền tới. Hắn cài đặt cảm từ ở thanh khâu sao? Trong tình huống này cũng có thể truyền tin cho nàng. Thất tuyệt đường này thật sự không còn đơn giản. Nhưng nghĩ lại, Phụng Thiên Sóc do một tay lăng tiêu đào tạo, hắn làm việc giúp lăng tiêu bao nhiêu năm nay không biết lăng tiêu đã nắm giữ bao nhiêu tin tức trong giang hồ lần này gặp nàng nhạn hồi cụp mắt bất chợt nhớ lại trước đó nghe nguyễn tiểu yên nói phụng thiên sóc ở trung nguyên tưởng huyền ca đã chết ôm thi thể của huyền ca điên điên dại dại không cho ai đụng vào vậy hôm nay hắn tới nhạn hồi buông đũa đứng dậy đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa thì gặp thiên diệu thấy nhạn hồi như đang muốn ra ngoài Lại không định gọi mình, mày hắn khẽ động. Hôm nay không tu luyện à? Nhạn hồi đào mắt. Hôm nay tới suối băng tắm, ta định chăm sóc sức khỏe một chút. Người đừng đi theo. Nhạn hồi nói xong đi ngay, không nhìn thiên diệu lấy một lần. Thiên diệu nhìn theo bóng lưng của nàng nói. Bùa chú của thức ăn vào miệng ban nãy, chưa hoàn toàn tiêu tan hết đâu. Dọc đường đừng có nói chuyện với người khác. Hmm. Nhạn hồi quay đầu đành bĩu môi nói Đi theo đi đừng để bị phát hiện đó Nhìn nhạn hồi quay đầu bỏ đi Thiên diệu theo sau lưng quần nàng nhẹ cong khóe môi Phải đúng là hắn muốn đi theo nàng Đi tới nơi phụng thiên sóc chỉ định Nhạn hồi đứng đợi Chẳng mấy chốc sau lưng một gốc cây thô to phía trước Có một nam nhân đội nón bước ra Thấy nhạn hồi miệng hắn nở nụ cười theo thói quen có điều so với nụ cười mê hoặc trước đây, nụ cười quán bây giờ bớt đi vài phần nhẹ nhàng thoải mái, thêm vào mấy phần lo lắng nặng nề. Nhạn cô nương, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ? Không khỏe nhưng ổn rồi. Nói thẳng đi, ngài đến đây để làm gì? Nhạn hồi đáp ngắn gọn rồi đi thẳng vào vấn đề. Mặt Phụng Thiên Sóc tối sầm lại. Về chuyện của Huyền Ca, Nhạn hối nghe vậy sống lưng càng thẳng hơn Ta đã biết ước định giữa tố ảnh và cựu vĩ hồ Ba ngày sau sẽ trao đổi huyền ca và lục mộ sinh Sau khi về thanh khâu Ta muốn nhạn cô nương giúp ta một tay Phụng thiên sóc nói Cô nương có đồng ý không? Ngài nói trước là muốn ta giúp chuyện gì đã Ta muốn huyền qua quay trở lại trung nguyên Sống quãng đời còn lại dưới sự che chở của ta Nhạn hồi im lặng một đoạn, nàng bóp cằm vừa trầm tư vừa nói. <cười> Phụng Đường chủ, ta không ngại nói thẳng với ngài. Trong chuyện Thiên Hương Phượng, ngài đã từng giúp ta, đối với ta cũng xem như là có ơn, nhưng ta và ngài không có quan hệ thân thiết như là Huyền ca với ta. Ta là bằng hữu của Huyền ca, đương nhiên sẽ phải suy nghĩ cho cô ấy. Ba ngày sau đối với Huyền ca, đầu có gì là không tốt, ngài muốn ta ba ngày sau giúp ngài giao Huyền ca cho ngài." Để cô ấy quay về thất tuyệt đường, đối với huyền ca hình như là không có lợi ích gì cả. Vẫn mong Phụng Điền Chủ cho ta biết tại sao ta phải giúp ngài. Vì huyền ca đã từng làm chuyện phản bội tộc cửu Vĩ Hồ. Hàn quang trong mắt Phụng Thiên Sóc ngưng tụ lại thành một thanh kiếm, khiến người nhìn rét lạnh. Trở về thanh khâu, nàng tuyệt đối không có kết quốc cuộc tot Nhạn hồi nghe như vậy ngạc nhiên rất lâu Huyền ca... Huyền ca làm chuyện phản bội thanh khâu lúc nào chứ Công chúa Vân Hy của cựu vĩ hồ mất tích ở Trung Nguyên Bị tố ảnh sát hại Tin tức này thất tuyệt đường đã biết từ rất lâu Quản chuyện cựu vĩ hồ trúc ly vào Trung Nguyên tìm kiếm Vân Hy Thất tuyệt đường cũng nhận được tin tức Vòng ngữ lâu là một trong những cơ quan tình báo quan trọng nhất của thất tuyệt đường và ta Huyền ca thân là người trưởng quản vong ngữ lâu. Ngoài tin tức từ chỗ ta, những chuyện khác đều thông qua nàng. Chuyện như vậy Huyền ca không thể không biết. Nếu Huyền ca không phải là người của tộc cửu Vĩ Hồ, biết chuyện này mà trai dấu, không công bố ra bên ngoài, để tránh trở mặt với người tu đạo, đương nhiên không có gì đáng chê trách. Xong Huyền ca lại là vi ho biet chuyen nay ma che giau khong cong bo ra ben ngoai Hồ yêu, che trach song huyen ca lai la kỳ coi trọng huyết thống. Thế mà nàng lại không truyền tin tức này về Thanh Khâu. Thậm chí, Sau khi Trúc Ly và Lão Bộc tới Thất Tuyệt Đường điều tra tin tức Cũng không tiết lộ chuyện của Vân Hy cho họ biết Theo lời Phụng Thiên Sóc Đôi mắt của Nhạn Hồi ngày càng trợn to Phải rồi sao nàng lại bỏ sót điểm này Lúc nàng và Thiên Diệu gặp Trúc Ly Chẳng phải Trúc Ly đang ở tiểu trấn gần biên cảnh Hóng tin tức trong Thất Tuyệt Đường sao Huyền ca che giấu không báo tin Tuy lúc đó Vân Hy đã bị tổ ảnh hại rồi Tính mạng không cứu lại được nữa song ít ra có thể sớm chuyển tin tức này về Thanh Khâu Để yêu tộc biết Thế nhưng Huyền ca không làm như vậy Tại sao Nhạn hồi nhìn sang Phụng Thiên Sóc Đang liền hiểu ngay Hóa ra Huyền ca yêu Phụng Thiên Sóc đến như vậy Vì để ở bên cạnh hắn thêm một thời gian nữa Nàng đã dám phản bội tộc của mình Che giấu tin tức chấn động này Nếu không phải cái chết của công chúa Vân Hy bị lộ ra hanh khâu và giới tu đạo sẽ không đi đến tình cảnh không đợi trời chung như hiện nay. Ít nhất là ngoài mặt vẫn còn có thể giữ hòa bình. Huyền ca cũng sẽ không bị thái tử tức tốc triệu về. Huyền ca. Nhìn Nhạn Hồi kinh ngạc không thôi, ánh sáng trong mắt Phụng Thiên Sóc khẽ tối đi, hắn cụp mắt. Thiệt nghĩ không cần ta nói thêm, cô cũng biết chuyện Huyền ca làm có ý nghĩa thế nào. Đúng, Nhạn Hồi biết. Chuyện này có nghĩa là Huyền ca yêu một người phàm, làm việc cho người tu đạo, hơn nữa còn che giấu cái chết của cô cô có quan hệ huyết thống với mình. Nàng đã phản bội thanh khâu, phản bội tộc cửu Vĩ Hồ. Phản bội huyết thống, đây có lẽ là chuyện tộc cửu Vĩ Hồ không thể nào chấp nhận được. Cô có còn nghĩ là ở lại thanh khâu đối với Huyền ca không có gì là xấu nữa không? Phụng Thiên Sóc nói Nếu người của Thanh Khâu đều là kẻ ngốc, họ vĩnh viễn không biết chuyện này. Ở lại Thanh Khâu đối với huyền ca đương nhiên là không có gì xấu. Nhưng nhạn cô nương, cô có biết lần này tố ảnh vượt qua tam trùng sơn, đột kích biên cạnh yêu tộc. Tại sao tộc cửu vĩ hồ lại phái hai vương gia và huyền ca cùng ra tiền tuyến không? Thanh Khâu rất bảo vệ nòi giống. Các tiểu hồ yêu để trường thành dưới sự bảo bọc của quốc chủ Thanh Khâu. Cô có từng nghe thế tử vào quận chúa của Thanh Khâu, Bị phái tới những nơi phải đối diện với những tiên nhân như tố ảnh chưa? Nhạn hối ngây người lắc đầu. Không có. Giọng phụng thiên sóc lạnh hơn thêm. Tộc cửu Vĩ Hồ đã nghi ngờ huyền ca rồi. Đừng nói là lần này quốc chủ thanh khâu vì đổi lại huyền ca mà phải thả đi tố ảnh và lăng tiêu, bị bao vây trùng trùng. Trả trách. Trả trách không khí trong tiệc tẩy trần cho huyền ca lại kỳ quặc đến như vậy trả trách sau khi Huyền ca trở về Thanh Khâu, trong lúc người khác bận rộn chân không chạm đất, thì Huyền ca lại ăn không ngồi rồi. trả trách hôm qua, sau khi tố ảnh và lăng tiêu đi, thái tử lại đau xót nói với quốc chủ rằng, nhì thần có tội. Tất cả các vương gia của Thanh Khâu đều coi Huyền ca là phản đồ. Quốc chủ Thanh Khâu vì đổi một phản đồ mà mất cơ hội giết hai nhân vật cầm đầu giới tu tiên. Nhạn hồi kinh hãi không nói nên lời. Khi sâu chuỗi những tình tiết nhỏ không thể nhỏ lại hơn với nhau, nàng mới hiểu ra, thì ra phía sau tất cả mọi chuyện lại ẩn dấu nguyên nhân sâu xa như vậy. Nhạn cô nương, nếu cô là bằng hữu của huyền ca, moi chuyen lai an giau nguyen nhan sau xa nhu vay nhan nên ra tay giúp nàng trong những lúc như thế này mới phải. Không thể để nàng quay trở về thanh khâu được nữa. Nếu quay về, cho dù có giữ được mạng, nửa đời còn lại của nàng có được bình yên không? Nhạn hồi im lặng, cuối cùng nghiến răng. Ngài thì sao? Để huyền ca theo ngài về, ngài có thể khiến nửa đời còn lại của huyền ca được bình yên hay sao? Phụng thiên sóc thoáng nhìn nhạn hồi, tiếp đó bật cười. Nhạn cô nương có biết đời ta ghét nhất là chuyện gì không? Huyền ca từng nói với ta, ngài ghét nhất là bị phản bội. Phải, nhưng lúc biết huyền ca là cửu vĩ hổ yêu, là thám tử thanh khâu phái tới, ẩn nấu ở trung nguyên, trong lòng ta lại mừng đến phát điên. Nàng vẫn còn sống, đối với ta đó là tin tốt nhất. Nhạn hồi lại nói, nếu ngài cướp đi huyền ca, tổ ảnh không tha cho ngài, thanh khâu cũng không tha cho ngài. Ngài làm sao có thể bảo vệ huyền ca bình yên suốt quãng đời còn lại chứ? Mắt phụng thiên sóc lóe tinh quang. Chuyện này cần phải có sự giúp đỡ của nhạn cô nương. Lời đã nói hết, nhạn cô nương, vậy ba ngày sau cô có bằng lòng giúp ta một tay hay không? Nhạn hồi nhìn hắn Ngài sẽ xử lý thỏa đáng 100 tiểu thiếp của mình chứ Phụng thiên sóc bật cười Đó chẳng qua chỉ là con cờ Để bao năm nay ta phát triển thế lực Dưới tầm mắt của thúc phụ đã chết thôi Nhạn hồi căn bản đã nhận lời rồi Nàng vừa định gật đầu Bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện Ta đương nhiên bằng lòng cứu huyền ca Có điều ngài tới cầu xin ta Ta muốn ngài đồng ý với ta một chuyện nữa Ba ngày sau ta sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ ngài. Ồ, Phụng Thiên Sóc nhướng mày. Nhạn cô nương cứ nói thẳng. Ta biết ngài đang làm việc cho lăng tiêu. Nhạn hồi nói. Rốt cuộc lăng tiêu đang mưu tính điều gì, ngài có thể cho ta biết không? Ánh mắt Phụng Thiên Sóc như sâu thêm. Chuyện này nói ra dài lắm. Hắn khựng lại. Nếu huyền ca bình yên vào phụ ta... Lúc đó, Phụng Thiên Sóc nhất định sẽ đem những chuyện ta biết, từ đầu đến cuối nói hết với nhạn cô nương. Được, mọi lời đã định. Tứ Mã Nan Tri Hơi lạnh ngày thu theo gió len vào cơ thể, đến ngày ước định giữa thanh khâu và tố ảnh. Trước tam trùng sơn, trên vực sâu khổng lồ bị pháp lực xé ra 50 năm trước, tiên lực và yêu lực chia ra trải thành hai con đường. Hai giới tiên yêu đứng hai bên tam trùng sơn. Nhạn hồi và thiên diệu đứng bên phía ngoài yêu tộc. Lục mộ sinh đã được thái tử đưa ra đứng phía trên cùng. Tố ảnh và lăng tiêu đứng đối diện. Nhìn thấy lục mộ sinh, tố ảnh mới phất tay. Tiên nhân sau lưng mới tách ra một con đường. Huyền ca bị tầng tầng xiềng xích trói buộc được đưa ra. Đôi tay nàng bị trói ngược, chân chân cũng mang xích nặng nề. Sức mạnh phong ấn trên khắp xích. Nhấp nháy theo mỗi bước chân. Thấy huyền ca như vậy, người yêu tộc lập tức lên tiếng phẫn nộ bất bình. Huyền ca có ra sao thì thân phận vẫn là quận chúa của yêu tộc. Nhưng giờ lại bị người tu đạo giam giữ như vậy, thật sự khiến người ta không thể không tức giận. Tố ảnh quảng hàn môn Thái tử cao giọng nói Người người cần ở đây còn không mong cởi bỏ xiềng xích trên người huyền ca. Thái tử vừa nói vừa kéo lục mộ sinh ra tới phía trước. Tố ảnh thấy vậy, ánh mắt khẽ động. Hàn quang xoay chuyển trong tay. Xích dưới chân huyền qua lập tức mất đi ánh sáng của phong ấn. Đổi người đi! Tố ảnh cao giọng nói. Thái tử cử vĩ hồ liên nói với lục mộ sinh. Đi đi! Lục mộ sinh lặng lặng bước trên chiếc cầu được tiên lực dựng lên. Y cụp mắt, khiến người ta không nhìn rõ biểu hiện của Y. Huyền ca cũng bước lên chiếc cầu của yêu tộc Hai người đồng thời bước lên giữa cầu Nhưng lúc tất cả ánh mắt đều tập trung về phía đó Không ai chú ý sau lưng tố ảnh Có một nữ tu hơi len lén ngưng tụ pháp lực trong tay À ở phía sau đoàn người Đột ngột ra tay Phóng một đạo tiên lực mạnh lên chiếc cầu của yêu tộc Chiếc cầu do yêu lực tạo thành Lập tức rung rinh Thân hình huyền ca loạn trọng suýt ngõa xuống bên dưới Ánh mắt tố ảnh lạnh hơn Quét mắt nhìn những người tu tiên sau lưng. Nhạn hồi bên phía yêu tộc thấy vậy hét lên. Tố ảnh quảng hàn môn, không giữ lời. Yêu tộc thấy huyền ca bị ngã, vốn đang cả kinh. Lại nghe nhạn hồi hét lên như vậy. Tất cả yêu quái vốn đang căm hận người tu đạo tột cùng. Lập tức lá hét vang trời. Nhạn hồi hừ lạnh. Muốn đòi người nhưng lại không muốn thả người. Thế gian này làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy? Thân hình nàng chuyển động. Vận động yêu lực trong tay bay lên phía trước, tóm lấy lục mộ sinh. Tố ảnh bên kia đang muốn bắt người đánh lén huyền ca. Xong thấy động tác của nhạn hồi, ánh mắt liền rét lạnh, không nói lời nào vung tay, phóng một đạo tiên lực về phía nhạn hồi. Nhạn hồi biết mình không thể nào chống lại tiên lực của tố ảnh, vậy nên nàng không chống đỡ, liều chết tiến lên phía trước bắt lại lục mộ sinh, kéo về phía sau. Đúng lúc này, nham thạch dưới đáy vực không biết bị pháp lực của ai khuấy động, Đột ngột phun lên ầm một tiếng. Nham thạch nóng chảy phá vỡ chiếc cầu do tiên lực xây nên, đồng thời cũng giúp Nhạn Hồi chặn lại sát khí của Tố Ảnh. Nhạn Hồi không buồn nhìn tình thế xung quanh, cầm đầu kéo Lục Mộ Sinh chạy về phía Thanh Khâu. Nàng không bay, không dùng pháp thuật, chỉ nắm tay Lục Mộ Sinh loạng choạng chạy một mạch. Tựa như bị đòn vừa rồi của Tố Ảnh đánh trúng nên bị thương, không thể sử dụng pháp thuật được. Tố Ảnh thấy Lục Mộ Sinh bị Nhạn Hồi đưa đi, Mà ta nào chịu bỏ qua, vội vàng bay tới phía trước định bắt nhạn hồi. Đúng lúc này, thiên diệu ra tay, giao thủ nhanh với tố ảnh trong không chung. Tố ảnh hận đến nghiến răng. Yêu lòng, đừng hòng làm hỏng chuyện của ta. Thiên diệu nghe như vậy thì cười lạnh. Ta cứ muốn làm hỏng chuyện của người đó. Về mặt tố ảnh đầy căm hận, tuy nhiên đòn này không làm gì được thiên diệu. Nhạn hồi hét lớn với thái tử yêu tộc mau đưa huyền ca về thái tử yêu tộc vừa định ra tay có điều sau khi tố ảnh đối kháng với thiên diệu trong thoáng chốc thái tử liền quay đầu hét lớn lăng tiêu không cần tố ảnh ra lệnh lăng tiêu đã nhìn thấy định bắt huyền ca trở lại người của hai giới tiên yêu sắp sửa giao thủ yêu quái tích tụ oán hận lâu ngày không nén nổi cơn giận bao năm đối với người tu đạo sau một tiếng hét vang trời Người của yêu tộc xông lên phía trên Tam Trùng Sơn. Các tiền nhân bị ép phải ứng chiến. Đôi bên lập tức lao vào giao chiến. Trong tình cảnh hỗn loạn, huyền ca ngã dưới đất đang vùng vẫy định đứng lên. Đột nhiên bên cạnh có một cánh tay đưa ra, gần như cưỡng ép, ôm lấy eo của huyền ca. Huyền ca kinh hãi, chỉ là trong thoáng sau đã nhận ra chủ nhân của cánh tay này là ai. Nàng cơ hộ không dám tin quay đầu nhìn lại. Người đến mặc chiếc áo bào đen, chiếc nón to rộng, Che hết cả gương mặt Khí tức trên người hắn hỗn tạp Lúc giống như yêu Lúc lại giống như tiên Tất cả mọi người đang giao chiến Cho dù là tiên hay yêu Trong tình trạng hỗn chiến này Đều không phân rõ người đến đó là ai Huyền ca nhìn hắn Giọng khàn đi Gần như đè nén tất cả tiếng thổn thức trong cổ họng Chàng Ta đến cứu nặng Một câu bốn chữ Ngắn gọn cực kỳ Vậy mà lại dễ dàng khiến Huyền Ca đỏ he vành mắt. Chiến trường hỗn loạn không cho hai người bộc lộ tình cảm quá lâu. Lăng tiêu lạnh lẽo đánh một đạo tiên lực về phía Huyền Ca. Nhưng lúc tiên lực tới gần Huyền Ca thì bị một đạo yêu lực phá tan. Thái tử cửu Vĩ Hồ đứng trước mặt Huyền Ca. Bờ vai dày rộng chắn phía trước của nàng. Trong chiến trường hò hét ẩm ĩ Chữ đi đi của ông rất trầm thấp khiến người cố ý lắng nghe cũng không thể nghe thấy. Huyền ca ngoái đầu, nhìn thấy phụ thân che chở cho mình từ nhỏ, đang đứng bảo vệ nàng trong chiến trường hỗn loạn, cho nàng chỗ dựa an toàn nhất, hệt như trước đây. Huyền ca mấp máy môi, hai chữ phụ thân nghe đau xót hơn bao giờ hết. Không bao lâu sau, Phụng Thiên Sóc ôm ngang huyền ca, chùm nón cho nàng, lập tức biến mất giữa chiến trường, không biết đi về phương nào. Thái tử cửu Vĩ Hồ không hề ngoành lại nhìn, có điều tay nắm đại đao siết chặt, vì ông biết, núi rộng sông dài, e là một đời này khó lằm gặp lại đứa con gái này nữa. Lăng Tiêu phóng một đạo pháp thuật đến, Thái tử vung đại đao dễ dàng chặn lại. Thái tử Thanh Khâu cười lạnh. Trưởng môn của núi Thần Tinh thực lực chỉ có vậy thôi sao, người dốc sức cho giới tu đạo cũng không dốc hết lòng dạ lắm nhỉ? Nghe vậy, Lăng Tiêu khẽ liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Thế nhạn hồi đưa lục mộ sinh trốn đông trốn tay, cố gắng tránh gặp tố ảnh trong chiến loạn. Lòng bàn tay hắn siet lại, cố tình ép mình rời mắt, nhìn thái tử hừ lạnh. Thái tử cuu vĩ hồ thanh khâu, cũng mềm lòng với con gái phản bội tộc nhân quá nhỉ. Ánh mắt thái tử sầm xuống, hét lên một tiếng, vung đao chém về phía lăng tiêu. Hai người lao vào giao chiến, xong lần này lăng tiêu vừa chiến vừa lui, tiến gần về phía nhạn hồi. Cho dù cách rất xa, Lăng Tiêu cũng nhìn ra được những tâm pháp yêu thuật mà nhạn hồi thi chuyển. Tuy đa phần lạ lẫm, nhưng ba phần còn lại, hắn nhìn lại biết ngay, đó nhất định là do Yêu Long dạy nàng. Lúc nhạn hồi thi truyền, khí trên người nàng âm ỉ và lẫn lòng khí của Yêu Long, như có như không lan tỏa. Dù nhạt, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được, tố ảnh chắc chắn cũng... Ý nghĩ trong lòng hắn còn chưa hoàn toàn xác thực. Tố ảnh đang giao đấu với thiên diệu bên kia, lại nhìn thiên diệu, hừ lạnh. Ta đang nghĩ tại sao ngươi lại yếu đuối đến mức này? Thì ra vẫn chưa lấy nội đan lại à? Tại sao? Nhờ nữ nhân kia nuôi đan chăng? Lời bà ta không nhỏ, nhạn hồi bên dưới đang bảo vệ lục mộ sinh, trốn về phía thanh khâu, cũng nghe thấy, thân hình bất giác khựng lại. Nhìn lên không trung, thấy thiên diệu dường như nổi giận trước câu này của tố ảnh. Pháp ấn trong tay hắn chuyển động, nham thạch dưới đáy vực của tam trùng sơn lập tức dâng lên, kết thành hỏa long xông thẳng về phía tố ảnh. Tố ảnh hừ lạnh, không có nội đàn, cũng vọng tưởng muốn đấu với ta. Bà ta vừa dứt lời, trong không trung vang lên mấy tiếng giòn giã. Hỏa long dung nham thiên diệu gọi đến lập tức bị đóng băng, vỡ vụn trong không trung, sột soạt rơi xuống thấy pháp lực của tố ảnh sắp hạ sát thiên diệu. Lúc này, Nhạn Hồi cũng thấy Lăng Tiêu truyền đến tiếng pháp lực va chạm thật lớn. Nàng liếc nhìn ra phía đó nhưng đã không còn thấy bóng Huyền Ca. Nhạn Hồi nghĩ phụng Thiên Sóc đã thành công đưa Huyền Ca đi rồi. Không có Huyền Ca, Nhạn Hồi lập tức này ra một kế. Nàng nói với Lục Mộ Sinh một tiếng. Đắc tội nhé. Sau đó tay vung trỷ thủ, kề lên cổ Lục Mộ Sinh, đứng lại trong rừng cây. Tố ảnh Nhạn hồi hét lớn Bà dám động thủ nữa thì ta sẽ lấy mạng thư sinh này Vừa dứt lời Tố ảnh quá nhiên khừng lại Nhìn xuống dưới Chủy thủ của nhạn hồi đã cứa nhẹ lên cổ của lục mộ sinh Sau đó máu tươi chảy xuống Nhuộm đỏ cả vạt áo của y Thân hình tố ảnh chợt như run lên Tay cũng ngừng Nhạn hồi nói <cười> Bà nói y là người yêu của bà chuyển thế Hẳn là bà đã tìm y vất vả lắm rồi nhàn hồi bật cười không biết nếu ta giết y 20 năm sau bà có còn may mắn tìm được chuyện thế của y nữa hay không bàn tay tố ảnh khẽ run rời khỏi thanh khâu nhàn hồi nói chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra bằng không nhàn hồi bĩu môi rạch vết thương trên cổ lục mộ sinh sâu thêm một chút nữa chẳng có gì là đáng kể bà hãy dọn xác cho y đi ánh mắt tố ảnh lập tức xa sầm Bà ta nghiến chặt rằng Sau khi im lặng trong không trung hồi lâu Ta lùi Tố ảnh nói Không được làm hại chàng Bà ta nói năm chữ này Nào ngờ lại khiến lục mộ sinh cười lạnh Y nhìn tố ảnh trong không trung Vẻ mặt cực kỳ mỉa mai Tố ảnh như không thấy biểu hiện của Y Âm thầm lùi về phía sau Bóng hình của bà ta Sắp rời khỏi bên cạnh của thanh khâu Nhạn hồi vừa thầm thở phào, bàn tay nắm thủy thủ khẽ buông lỏng. Nhưng trong khoảnh khắc này, dưới chân nhạn hồi bỗng bùng lên pháp trận băng tuyết. Nhạn hồi xứng người, nghe thấy thiên diệu trong không trung quát lên một tiếng kinh hoàng. Tránh ra! Lục mộ sinh nhanh chóng phản ứng, hắn đưa cổ mình về lưỡi dao của đạn hồi. Nhạn hồi không kịp rút lại, lưỡi dao trên cổ lục mộ sinh sắp cắn rách khí quản của y. Bên cạnh bỗng có một bàn tay đưa ra, nắm chặt thủy thủ của nhạn hồi. Máu tươi từ lòng bàn tay đó nhỏ xuống đất. Chiến đấu đến nay Không ai có thể tổn thương tố ảnh Thế mà lúc này bà ta vì lục mộ sinh Mà thủy thủ của nhạn hồi Đã cưa rách lòng bàn tay Chẳng lại muốn tự sát nữa sao Tố ảnh nói Đừng dùng cách làm hại mình để tổn thương ta Lục mộ sinh mỉa mai Chỉ cần có thể khiến cô bị thương Cách gì ta cũng bằng lòng Môi tố ảnh mấp máy, vẻ mặt bi thương Nhạn hồi nhìn tố ảnh gần ngay trước mặt Trong lúc ngây người, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng va đập kịch liệt Nàng nhìn sang, thấy thiên diệu luôn thản nhiên trước mọi chuyện Đang dùng pháp lực quật lên dìa trận pháp của tố ảnh Nơi đang cản trở hắn lại gần nhạn hồi Pháp trận băng tuyết, thình linh bùng lên hào quang Cả người nhạn hồi tức thì, chìm vào bên trong Vẻ mặt kinh ngạc hoàng hốt của thiên diệu ngoài trận cũng theo đó mà dần dần biến mất. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng nhím xù theo dõi xong phần mười sáu của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương được phát sóng trên kênh nghe tư kể chuyện tình. Nhím xù xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Ôi, thật ra là muốn nói chuyện nhiều nữa cơ nhưng mà mệt quá rồi các bạn ạ. Vừa mệt vừa đau đầu Bây giờ thu xong là mươi phút tối rồi Đêm rồi Mà mình thì uh, Thu cả ngày hôm nay Rất là mệt rồi Nên uh, chắc là chỉ thu được thế này thôi Càng ngày càng ít Sorry các bạn nhiều nha Mình sẽ cố gắng thu nhiều hơn và đều đặn hơn Xin <cười> <Chị> lỗi nhiều <cười>